thì lúc đó sợ rằng sự hối hận đã là muộn màng. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh chuyện ngập lâm xin chân trọng cảm ơn. Trên con đường nhỏ dẫn vào thôn Đại Lễ, chiếc xe ôm cũ kỹ đang chạy hết tốc lực. Trang ngồi đằng sau xe, với cặp mắt sưng hút, cô khóc từ đêm hôm qua cho tới giờ. Chỉ mong trời nhanh sáng, rồi leo lên xe khách để về quê mà thôi. Đến tận bây giờ, Trang vẫn không thể tin được vào cái sự thực là người yêu cô đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Khi nhận được cuộc điện thoại vào nửa đêm, với vỏn vẹn một câu nói. Thằng Thành, thằng Thành nó mất rồi Trang ơi! Trang như thế chết lặng đi, ban đầu thì chỉ nghĩ đó là một sự trêu đùa của đám bạn, nhưng không, sau khi gọi cho người nhà của Thành thì đúng là anh đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Chuyện tình của cả hai người đã kéo dài hơn 4 năm. Thành ở quê phụ giúp gia đình làm nông, còn Trang thì lên thành phố làm công nhân cho một công ty may mặc. Cả hai dự định chờ một thời gian ổn định tài chính sẽ tổ chức lễ cưới. Ấy vậy mà cái ý định này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa.